Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco cô chương 16 câu 9 đến câu 15. Sau khi sống lại, vào lúc tạng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Mađàlả, là kẻ đã được người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi loan báo tin cho những kẻ đã từng sống với người mà nay đang buồn bã khóc lóc.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 Quý ông bà và anh chị em thân mến, Chúa đã sống lại thật và tin mừng phục sinh cần phải được loan báo. Thế nhưng, chuyện người từ cõi chết sống lại là điều khó chấp nhận, khó tin. Các môn đệ của Đức Giêsu cũng không nằm ngoài lẽ thường tình đó. Cho dù đã từng được Thầy báo trước đây, dù có nhiều người trong nhóm làm chứng mình đã thấy Thầy sống lại. Vậy mà các môn đệ vẫn không tin. Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe là phần cuối của tin mừng theo thánh Marco. Đoạn trích này như là một bản tóm lược những lần hiện ra của Chúa Giêsu sau khi Ngài từ cõi chết sống lại và nhấn mạnh thái độ không tin của các tông độ. Các ông đã không tin lời của Maria Magdala kể lại. Các ông cũng không tin câu chuyện của hai môn đệ trên đường về quê. Và cuối cùng, chính Chúa tỏ mình ra với các tông độ khi các ông đang dùng bữa. Chúa đã khiển trách thái độ không tin ấy của các ông. Dường như tin vào chuyện Đức Giêsu phục sinh đối với các môn đệ không phải là chuyện dễ. Dù được báo trước, dù có người làm chứng, vẫn là điều khó chấp nhận. phải chăng niềm đau thương, nỗi thất vọng, sự buồn phiền từ cái chết của thầy khiến các môn đệ không thể vượt qua để tin được? Phải chăng nỗi đau đó làm con người khép kín, cứng lòng và buông xuôi bất động? Thấu hiểu điều đó, Đức Giêsu phục sinh đã không trách mắng, cũng không bỏ rơi các học trò cứng cỏi của mình. Ngài kiên trì chinh phục Ngài đưa họ ra khỏi thế giới nhỏ bé và giao cho họ một sứ mạng lớn lao. Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Còn chúng ta ngày nay thì sao? Tin Đức Giêsu sống lại cũng không dễ dàng lắm. Nếu thực sự tin vào sự phục sinh của Đức Giêsu, tin vào sự sống lại ngày sau, Chắc hẳn chúng ta sẽ có sự thay đổi tích cực hơn về lối sống hiện tại của mình. Chúng ta sẽ sống thanh thoát hơn, nhẹ nhàng hơn, quảng đại hơn và vui tươi hơn. Ánh lửa phục sinh đã được đốt lên trong lòng các môn đệ khi các ông đang khép kín lòng mình trong phòng tâm tối của sự chậm tin. Ánh lửa đó vẫn đang quan tâm và tìm kiếm những kẻ kém lòng tin như chúng ta để không ai phải hư mất. Ánh lửa phục sinh cũng sẽ đưa chúng ta ra khỏi thế giới nhỏ bé của mình khi ta lãnh nhận bí tích thanh tẩy và giao cho chúng ta một sứ mạng lớn lao là làm chứng cho Chúa trước mặt mọi người. Đại Chúa Chúa biết chúng con đức tin yếu kém. Xin cho chúng con biết cố gắng vươn mình ra để tìm kiếm ánh lửa từ đấng phục sinh. Xin cũng phục sinh tâm hồn chúng con, hầu chúng con thoát khỏi căn phòng đóng kín của mình, mà ra đi đem niềm vui phục sinh đến cho mọi người. AMEN Hỡi những con người lòng người khổ đau sống kiếm phong trần nhân thế bơ phờ chỉ thấy chân trời màu đen u xin ta Chúa ta người những con nào đắng miền man vì ta đó nên chúa chúng ta sinh ta đã Alleluya, ta hát, hát, Chúa xin về Chúa ta, ta người, người đã Cùng nhau ta hát, hát, Chúa đã sống lại người ơi, الا